cùng ta chung sống thanh thang ngày mai chỉ cần anh muốn tự do tung cánh bạc ngàn tình ta một chuyến phiêu lưu nắng xua quả chúng mịt mù cả đời rong chơi vui hát mong sao tròn kiếp lãng du đêm về lót mộng mênh mông bên nhau giấc tối bình bồng nẻo đường lang thang mở rộng vòng tay gối ấm tình nồng khẽ hôn đầu giọt sương mai nắng lên thay đổi hình hài Thiên nhiên tưởng chừng trẻ mãi Cho đời ước mơ sống lại Đôi ta chọn hoài phiêu lãng Hương say đồng mãi thời gian Nhịp đàn lên đến năm tháng Tình yêu ngàn kiếp thênh tháng Nhạc phẩm vừa mở đầu chương trình góc phương âm nhạc của đài RFI dành để tưởng niệm ca sĩ kiêm tác giả người Pháp Eric Sardin qua đời vì bạo bệnh tại Paris vào hôm 29 tháng 4 vừa qua ra đi vào năm 69 tuổi Eric Sardin đã để lại hơn 400 ca khúc đánh dấu thời kỳ vàng son của làng nhạc nhẹ của Pháp những năm 1970 một tuần lễ trước ngày anh mất Erich Chardin đã xuất hiện trên đài truyền hình Pháp để giới thiệu tập nhạc mới của bang song ca Stone et Chardin. Tuy có vóc dáng hao gầy nét mặt từ tùy hẳn đi do chứng bệnh ung thư hiểm nghèo nhưng anh vẫn tỏ vẻ lạc quan yêu đời Trong chương trình truyền hình hôm ấy khán giả đã được dịp nghe bang song ca Stone et Chardin trình bày những ca khúc vừa được ghi âm nhưng có lẽ không ai ngờ rằng những hình ảnh đó lại là những giây phút cuối cùng trên sân khấu Lời tạm biệt nhắn nhũ là trở thành mãi mãi giả từ. Chỉ vài hôm sau, Eric Sardin vĩnh viễn ra đi. Mà tờ đề là Made in France, tập nhạc cuối cùng của Eric Sardin bao gồm mười bài song ca với người vợ cũ của anh là Annie Tra với người danh là Stone. Hầu hết các ca khúc ở đây đều là những bản song ca rất quen thuộc đối với giới yêu nhạc Pháp, chẳng hạn như nhạc phẩm Parole Parole do Dalida từng ghi âm với thần tượng điện ảnh Alain Delon. Car c'est le premier album de La Nière Femme, Dieu est un fumeur de Havane. Je t'en ai dit, Serge Gensbourg. Chaque jour, je m'appelle Catherine Neuve. Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qui fume, même la nuit. Comme moi, ma chérie. Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Jacques Puissant, Eric Chardin sinh năm 1942 tại thành phố Hải Phòng Trong một gia đình có hai dòng máu, Âu Á Thân phụ của anh là người Pháp, còn thân mẫu là người Tây Tạng Theo lời kể của Eric Chardin, thì mẹ anh là một đứa bé mồ côi Được các bà sơ đem về dạy dỗ nuôi nấng, Còn bố anh là một kỹ sư hàng hải Ông được bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc tại thành phố cảng Hải Phòng Giai đoạn tuổi thơ này từng được Eric Chardin nhắc đến trong một tập nhạc mang tựa đề Indochine 42, Đông Dương 1942, phát hành vào năm 1995, sau ngày mẹ anh qua đời. Nhưng gần 3 thập niên trước đó, vào năm 1969, Eric Chardin từng sáng tác nhạc phẩm mang tựa đề là Loiseau Bleu. Bạn này thường được ghi chú với nhiều tựa đề khác nhau. Trong bản nhạc này, anh dùng biểu tượng Cánh chim xanh, đây gợi lại những kỷ niệm thời thơ ấu, hình ảnh của khóm tre mọc cạnh bờ ao ở mái hiên sau nhà, ngôi nhà tuổi thơ có hàng cây phượng vĩ đầy sắc hoa đỏ mọc ngay ở đầu ngõ. Năm lớp bảy, cậu bé cùng với mẹ trở về Pháp, sống ở nhà bà nội ở thành phố Marseille, còn thân phụ của anh thì buộc phải ở lại Hải Phòng cho đến ngày chiến tranh Đông Dương kết thúc. Thời niên thiếu, Erik Sardan từ học đàn piano và guitar. Giấc mơ trở thành nghệ sĩ giải thích vì sao anh đã bỏ học để đeo đuổi con đường nghệ thuật sân khấu cho dù anh thi đổ vào trường cao đẳng thương mại. Đến Paris lập nghiệp, anh cho ra mắt album đầu tay vào năm 1963, thành danh hai năm sau đó với nghiệp hát solo và bắt đầu sáng tác cho nhiều tên tuổi xuất thân từ phong trào nhạc trẻ của Pháp những năm 60. Được mời làm thành viên ban giám khảo nhân một cuộc thi hoa khôi vào năm 1966, Eric Sardan gặp người vợ tương lai của anh là Annie Guitar, năm cô mới 18 tám tuổi. Do cô gái có được tóc giống như Brian Jones, tay đàn guitar của ban nhạc Rolling Stones, cho nên Annie mới có biệt danh là Stone, một kiểu tóc rất thịnh hành vào những năm sáu mươi. Sau khi lập gia đình và sinh con, cặp vợ chồng này trở thành ban song ca Stone Sardan, dựa theo mô hình của ban song ca người Mỹ dưới danh thời bây giờ là Sonny and Cher. Pas ce qui m'arrive ce soir, je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. se fall aussi quand on les oublie Parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, parole, et encore des paroles, que tu sais bài hát solo Eric Sardan nổi danh trên thị trường châu Âu từ năm 1971 trở đi với ban sâm ca Stone Sardan trong gần bốn năm liền những bài hát mà anh viết cho nhóm này giúp cho cặp vợ chồng nghệ sĩ trở thành một trong những ban sâm ca ăn khách nhất thời bấy giờ với hàng loạt ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng một số bài hát của ban sâm đã được dịch sang nhiều thứ tiếng kể cả tiếng Việt tiêu biểu nhất là ca khúc La Ventura gợi hứng từ bộ phim cùng tên của đạo diễn người Ý Michelangelo Antonioni ra đời vào năm 1972, thời mà cặp vợ chồng nghệ sĩ Stone Sartain vừa mới sinh con đầu lòng. Bài hát này từng được dịch sang tiếng Việt dưới tựa đề lãng du. Tùy theo nhiều nguồn khác nhau, lời việt được ghi chép là của hai tác giả Nguyễn Duy Biên và Vũ Xuân Hùng. Có nơi thì ghi chú lời việt của bài L'avventura là của tác giả Phạm Du. đôi ta lớn lên cùng nhau thanh thang trong nắng mai đôi ta vui bước trong tự do anh yêu kiếp lán du gióng chơi vui hát ta cùng em đôi ta như cánh chim cao bay trong nắng mai tươi hương Nơi anh với em cùng lênh đênh quên tháng ngày. Lãng du khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc nồng. Lãng du khắp nơi. Xin cánh tay chàng kề em em rơi côi. Xin Tín cho đời ta yêu đắm say hương thời gian thêm ngất ngây đây tiêu lãng vui đẹp đây em trong nắng mai em trong tình ta bao nhiêu năm tháng qua yêu nhau không chút chi đổi thay vì ta anh sẽ mang chân ta vui bước trên đường xa riêng ta những khúc ca Anh muốn mình Lang khắp nơi, anh với em cùng quên tháng ngày. Lang khắp nơi, anh ước mơ được ôm em trong giấc Lắng, Bản nhạc La Ventura không những đã làm nên tên tuổi của ban sông ca Stone Sharden mà còn tạo dựng nguyên cả một thế giới nơi mà biểu tượng của hạnh phúc đôi lứa và niềm vui gia đình được đặt lên hàng đầu. Cho dù năm năm sau đó cặp vợ chồng này tan rã, chia tay nhau. Nhưng cái hình ảnh khá lý tưởng ấy sẽ tồn động trong lòng người mến mộ Gợi hứng sau này cho nhiều ca khúc Pháp ăn khách khác Viết trên cùng một chủ đề Như Une Belle Histoire của Michel Fugin Hoặc là This Melody của Julien Clare Từ cuối những năm 1970 Eric Sardin nối lại với sự nghiệp hát solo Nhưng không còn được thịnh hành như vào thời anh hát chung với vợ Anh chuyển qua sáng tác ca nhạc kịch, nhạc phim Viết ca khúc cho nhiều ca sĩ khác Và cũng như tác giả Jean-Jacques Debout Anh đã viết ca khúc thiếu nhi Đặc biệt là nhạc phim hoặc hòa trường hình Những ca khúc mà nhìn chung Thường được viết theo đơn đặc hàng Tuy rất thành công nhưng vẫn bị xếp vào hàng thứ yếu Trong khi các album bộc lộ quan điểm của một tác giả thực thụ Thì lại ít thành công hơn Do Eric Sardin Bị gắn ghép cái hình ảnh Của một tác giả chuyên viết nhạc thị trường Mãi đến năm 2007 Bang somka Stone Sardin mới tái hợp Ăn khách trở lại Nhờ các vòng lưu diễn tập hợp các giọng ca vang bóng một thời Các buổi trình diễn này đánh dấu ngày xuất hiện trở lại Của nhiều danh ca những năm 60, 70 và 80 Sự thành công hơi bất ngờ đó cũng giải thích vì sao Tuy lâm bình nặng từ gần hai năm nay Nhưng Eric Sardin vẫn vào phòng thu Để ghi âm tập nhạc Made in France Album cuối cùng của Eric Sardin Được phát hành đúng một tuần lễ trước ngày anh mất Từ nay hết rồi kiếp sống lạng dưu Nhưng trong tâm trí của người yêu nhạc Vẫn lung linh sáng ngời Một khung trời hoài niệm Nơi mà tình yêu phiêu lưu ngàn đời Muôn kiếp sông trời Dì moi pourquoi Tu es mon seul problème moi pourquoi Tu es mon seul souci Je ne sais pas Où cela nous entraîne C'est la chance ou bien C'est de la folie Si tu n'es pas vraiment l'amour Tu lui ressembles Quand je m'éloigne, toi Tu te rapproches un peu Si ce n'est pas vraiment l'amour De vivre ensemble het me semble-tant que c'est peut-être mieux J'ai un problème, je sens bien que je t'aime J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi En perdant, on y gagne quand même Et puis après tout, on n'a pas choisi Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressemble. Quand je m'éloigne toi, tu te rapproches un peu. Si ce n'est pas vraiment l'amour de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux.